Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của sự sống Tôi nhìn quanh Con đường này khá là đồng đuốt Người qua lại Có điều là ai cũng đi bộ Và đi đất từ từ Thế rồi tôi hướng mắt nhìn về Phía quán nước của bà lão bù Nhìn từ xa Thì quán bà ta khá là dột nhịp Tôi từ từ từ từng bước tiến lại gần Về phía đó Không hiểu tại sao tôi lại quyết định đi về hướng đó Cứ như thế có một sức mạnh vô hình trong loại kiểu tôi vậy. Tôi bước lại gần để nhìn thì thấy quán xá của bà lão mù trông như kiến, rất nhiều người vừa đứng vừa ngồi, xa họ còn nói chuyện với nhau vui vẻ nữa. Thế rồi bên cạnh đó không xa, tôi thấy bà lão mù đã được vây quanh bởi một đàn chó. Không lẽ nào đó chính là đàn chó từ sưởng sao? Tôi nghĩ thầm mà nhìn đàn chó cứ vậy vây quanh lấy bà lão, ngủ khỏi đuôi sủa lên những tiếng sủa đổng đèo đáng yêu. Còn bà lão thì đứng ở giữa cúi người, đưa tay vuốt ve lũ chó. Cậu đang đứng đó thì bất ngờ một bàn tay lạnh chồm lấy vai của tôi. Tôi đột mình quay lại, chính là bà lão mù. Tôi vô cùng ngạc nhiên, hất quay đầu nhìn cái bà lão đang đứng vuốt ve đàn chó, đến cái bà lão đang đứng trước mặt mình. Bà lão đứng trước mặt tôi chính là bà lão kia, chỉ có điều khác là hai mắt của bà ta đã sáng lại. Bà ta hỏi tôi: "Cậu tới đây làm gì?" Tôi có hơi ấp úng đáp: "Dạ, con Bà lão nhìn tôi nói: Cậu không thuộc về nơi này đâu, hãy mau mau quay về đi." Tôi hỏi: "Nơi này, nơi này là nơi nào hả bà?" Bà lão đáp: "Bên kia của sự sống." Tôi nói: "Cố phần mình, vậy là con đã đến được nơi con muốn rồi sao?" Bà lão nhìn tôi: "Tại sao? Tại sao cậu lại tìm đến đây?" Tôi đáp: vợ con muốn tới được nơi này để trải nghiệm, khi quay về với cõi sống, con sẽ viết sách, viết sách với hy vọng rằng cuộc sống có thể sống tốt hơn và hết mê tín đi khi mà họ hiểu về thế giới tâm linh, còn chưa nói hết ý thì bà lão cười lớn, bà quay lưng đi vừa nói vừa cười, "Cậu đi về đi, cho dù có sao đi chăng nữa, người sống vẫn sẽ là họ mà thôi." Tôi kéo vai bà lão này lại, cái bờ vai lạnh ngắt đó mà hỏi, "Còn Con tưởng là bà còn sống chứ?" Bà lão quay lại nhìn tôi nói, "Cậu có muốn biết chuyện gì đã xảy ra với tôi không?" Tôi khẽ gật đầu, thấy rồi bà lão nhìn tôi với hai con mắt chứa sáng lên. Tôi nhìn thẳng vào mắt của bà lão, thấy rồi đầu óc của tôi quay cuồng, mọi vật trước mắt tôi mờ dần đi, và đột tôi nhớ rằng toàn thân mình đã đổ gục xuống mặt đất. Cái màn đêm đen đó không kéo dài được bao lâu thì trước mắt của tôi xuất hiện một mảnh đất rộng với những luống rau và lè tè vài cái cây ăn quả. Đằng xa xa kia là một căn nhà sụp xệ cấp 4, một bà lão già lưng còng, trang lấy mễ bơi một chậu cơm nguội trộn đồ linh tinh. Vừa thấy bà lão bê cái chậu đồ ăn đó ra thì từ những túp lều tranh gần hàng rào ngoài vườn là một đàn chó chạy ùa ra vẫy đuôi mừng rỡ. Bà lão lệ mệ đặt cái chậu cơm xuống, cả đàn chó từ bé đến già, cao đến thấp đủ màu lông bù lấy. Tôi để mỗi đó cũng phải được tầm gần 20 con chó các loại. Tuy nhìn lũ chó này có hơi dơ bẩn, nhưng con nào con nấy cũng tràn đầy sức sống và rất khỏe mạnh. Bà lão thứ đó nhìn đàn chó của mình cúi đầu vào ăn thì hai đôi mắt của bà nhìn long lanh lên, thế rồi bà lão nói: "Các con đã ăn đi nha." Thế rồi cảnh vật như tua nhanh đi tựa như một thước phim vậy. Chiều hôm đó, khi bà lão đang lủi tuổi đẩy cái xe hàng nướng của mình về thì bắt gặp hai thanh niên với một bao tải thức ăn đang đứng đợi sẵn ở cổng nhà. Bên trong là đàn chó đang gầm gừ, sủa loạn cả lên. Trong số hai thanh niên đó, có một thanh niên khi nhìn mặt là tôi đã nhận ra ngay là người của xưởng làm thịt chó, vì cứ mặt cậu ta có trùng tập hồ sơ của một trong bốn nạn nhân trong xưởng. Thế vào đó, đây cũng chính là Các người đã quăng những bao tải chó xuống đất Một cách giả măng Bỗng nhiên tim của tôi chỉ co thắt Không lẽ nào bọn cười xấu này Sẽ làm hại bà lão sao Bà lão dừng xe hàng trước cửa hỏi Các cậu cần gì Một người thanh niên miễn cười Tỏi vẽ thân thiện nói Bà... Bà có phải là bà lão bán nước Chuyên chăm nuôi những chú chó hoàng Và chó bị bỏ rời hay không Bà lão nhìn cậu ta đáp Đúng rồi Có việc gì không cậu Người thanh niên này mỉm cười. Khi tôi nhìn vào cái nụ cười đó của cậu ta, tôi có thể khẳng định ngay rằng đó là một nụ cười giả dối. Người thanh niên này chỉ tây vô vị. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net